Người ta nói là ma đường ma chợ nhiều khi còn hổng đáng sợ bằng ma nhà Trong câu chuyện sau đây khoảng thời gian bà Bảy Xuân mang thai cho tới lúc sanh Thì có một con quỷ trong dòng họ luôn canh me để bắt bà Cũng may là bà có đầy đủ cha mẹ, có chồng, anh em lại đông nữa Ai cũng thương và hết lòng giúp đỡ cho bà Con quỷ đó là ai? Tại sao lại khăng khăng muốn bắt người trong nhà phải đi theo nó?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 Em nói mình năm nay 31 tuổi, quê ở miền Tây Thì câu chuyện này đó, em kể về những việc tâm linh gắn liền với kỷ niệm tuổi thơ mà em đã trải qua Em nói buổi chiều, đám con nít quê như em á thường rủ nhau móc đóng rơm, đào dế, chia phe đánh lộn tắm sông này kia Tụi em hay chơi ở đám ruộng của nhà bà Sáu á Là bà nội của hai con bé sinh đôi ở trong nhóm Thì con nhỏ chị tên là Mai, con nhỏ em tên là Lan Hai đứa này bằng tuổi em luôn ha Bà Sáu thì gầy gò ốm yếu Lại cao tuổi nữa Nên không có canh tác trên đám ruộng này Để cỏ mọc quang vậy đó Nhờ tụi con nít ngày nào cũng chạy giỡn Nên cỏ nó mọc không được Vừa mọc lên là bị dậm cho bẹp xuống à Thì cuối đám ruộng còn có cái mương lớn nữa Sâu tới ngực người lớn luôn Rộng đâu khoảng 3 mét á Nước trong vắt à Thành ra là tụi em đó Có chỗ lý tưởng để mà chơi đủ hết trân Nếu như mà chán nhảy dây Đá banh này kia đó ha thì nhảy ùm xuống dưới mương nước lội chơi kế bên đám ruộng là một cái nghĩa địa trồng khoảng hơn một công đất á đất này ngày trước của ông cố em từ trước cải cách ruộng đất lận ông cố em đã quyên mảnh đất cạnh mương đó cho xóm để làm nghĩa địa ai mất mà không có đất chôn á thì chôn ở mảnh đất đó ông bà em cứ di dân từ từ vào xứ này tại vì khai khẩn đất quan làm tới đâu cấm xào giữ đất tới đó nên có nhiều đất lắm Tới đời ông cố á Thì ông mới tặng một miếng đất gò cao Để làm nghĩa địa của xóm Trong nghĩa địa có một cái cây trăm mốc lớn lắm Không biết mọc từ hồi nào nữa Nhưng mà thân cây đó Phải ba bốn đứa nhỏ vòng tay nhau mới ôm hết được Trái thì vừa bự vừa ngọt nha Nên tụi em hay rủ nhau vô hái trầm lắm Cái năm đó em học lớp bốn Không biết ai khiến mà con bé Lan đó Nó tới cái ngôi mộ lớn nhất trong đó Nó đọc mấy cái dòng chữ trên bia mộ Thường trên mộ sẽ có tên Năm sinh năm mất này kia của người trong mộ Nhưng mà trên bia mộ này Chỉ có tên không mà Phía dưới tên là một câu tâm sự Lâu quá em cũng không nhớ chính xác từng chữ nữa Nhưng mà nội dung là Lời yêu thương của người yêu Dành cho cô gái trong mộ Thì chiều hôm đó Bé Lan đọc thành tiếng những cái nội dung trong bia mộ Thì tối đó có chuyện xảy ra Mẹ nó kể đó Tối đó ăn cơm xong Là nó lấy giấy ra nó vẽ Mẹ nó cũng không để ý nữa tới hồi nó vẽ xong khoe cho mẹ nó thì thấy nó vẽ một cái mộ có tấm bia mộ trên bia mộ ghi chữ lan trời ơi bả thấy xong bả phát quản luôn bả xách chổi đập con nhỏ một trận rồi đêm đó đang ngủ thì con bé lan đó nó hết cười xong tới khóc rồi nghiến răng trèo trẹo vậy sáng ra hỏi nằm mơ thấy cái gì thì nó không nhớ triết rồi tần suất nó vẽ bậy ngày càng nhiều nghe nó lấy than của vẽ xuống đất vẽ lên vách nhà cái nắm mộ với tấm bia tên là lan ba mẹ con lan theo đạo chú á mà em không rõ là công giáo hay là tên lành Sớm em cách cái nhà thờ gần nhất cỡ hai chục cây số á có duy nhất mỗi nhà nó theo đạo à vì ba má nó theo đạo mà nên đâu có nghĩ tới chuyện tâm linh đâu Mình cũng có người người ta kêu là đi coi thầy thử coi coi có, có điểm gì không nhưng mà ba mẹ nó cứ bác tra không đồng ý riết rồi con bé lan dần dần bị trầm cảm luôn Hành động lập dị lắm kìa Nó hỏng chơi với mọi người luôn Hay ngồi trong góc lớp á Nhìn mọi người mặc ánh mắt vô hồn Tại vì nó cứ ngơ ngẩn vậy đó Có dấu hiệu tâm thần rồi Nên ba mẹ nó mới chở đi bệnh viện tâm thần khám Thì kết quả các chỉ số đều bình thường Trong một lần nhà cậu hai nó ở thị trấn mở tiệc tân gia Cả nhà con bé Lan chở nhau đi ăn tiệc Mà lạ một cái là khi bước chân vô nhà cậu hai Thì nó lại quạt bát vui vẻ tỉnh táo trở lại nghe. Cậu hai cũng biết tình trạng của nó Bây giờ thấy nó vậy đó Thì cũng bất ngờ lắm Rồi cái ông cậu hai nói với ba mẹ con Lan chứ "Không mấy cho nó ở lại đây đi Anh chị nuôi nó luôn Nó thấy nó hợp ở trong nhà này nè Ba mẹ con Lan chưa đồng ý liền đâu Xong tiệc cũng chở nó về Về đó thì trong đêm đó Nó lấy lưỡi lam Nó rạch tay Nó kiểu rạch nhẹ nhẹ trên bề mặt cho rỉ máu ra nghe, Không phải kiểu rạch để tự sát đâu Trời ơi em thấy mấy người trầm cảm hay làm vậy lắm Vì thấy tình trạng con mình càng ngày càng nặng mà Nên ba mẹ nó cũng bấm bụng cho con Lan lên ở với cậu M2 Cậu M2 của con Lan thì giàu lắm mà không có con ổng có cái bãi khai thác đất cát, cửa hàng vật liệu xây dựng nữa Trong trí nhớ của em những cái năm 2005-06 đó Là nhà ổng lớn nhất cái thị trấn này Gia tài đồ sộn vậy đó Nhưng mà lấy nhau mười mấy năm luôn Vẫn không có đứa con nào Thì sau khi con Lan về sống với cậu M2 Thì em với mấy đứa nhỏ trong xóm Hổng còn gặp nó nữa Con nít vô tâm mà Cũng giận coi như là hổng có đứa nào tên Lan Trong đám con nít quỷ này Lâu lâu chị nghe con Mai Chị con Lan Kể là em mình nay sống như công chúa vậy Mặt đầm chơi búp bê Đã lắm Cuối tuần nó hãy xin mẹ lên thị trấn chơi búp bê với em Mỗi lần về là kể Với ánh mắt thỏa mãn Thấy vậy cũng mừng cho em nữa ha Thì cho tới năm 2010 Lúc đó em đang học lớp 11 đó Thì nghe tin là cậu nó đi tù Vì cái tội đứng đầu đường dây buôn lậu thuốc lá mẹ nó suy sụp luôn Một mình bà không thể tự vận hành cái cơ ngơi khổng lồ đó Thì thành ra là bà bị áp lực Dần dần cái bả dồn hết quốc ức lên con lan Có khi bà đánh con nhỏ nữa Ngày nào bà cũng chỉ chiết Rỉ rã là con nhỏ ăn bám không phụ giúp được gì trên Trong khi chính vợ chồng bả gì không sinh được con mà Mới rước nó về nuôi Nó có ai ép đâu Cứ bị nói nặng nó nhẹ riết Cái con Lan lại bị trầm cảm Cuối tuần con mai lên thăm em Thấy nó khóc Trên ta lại có vết lưỡi lam còn mới nữa Nó hỏi thì mới biết tình trạng hiện tại nè Trong tuần đó luôn Ba mẹ con Lan đón con về nhà Về nhà được có mấy bữa à Thì nó chạy ra cây trăm ngoài đồng mã Nó thắt cổ bằng cọng dây thần dắt trâu Em đang học cấp 3 trên thành phố Nghe tên con Lan nó mất Em nộp đơn xin nghỉ học ngày thứ 6 Để về quê giữ đám tang đó. Thì dù gì cũng từng có tuổi thơ dữ dội với nhau mà Sau đám tang, Mấy người nghiện số đề ra mổ nó để cúng sinh số Nói con gái trẻ mà chết đó thì linh lắm Sinh số chắc chắn là trúng Không biết gì con Lan nó linh thiệt Hay là sự trùng hợp nữa Mà mấy người đó lại trúng đề Họ cúng tạ lễ hậu hĩnh lắm nghe. Ba mẹ con Lan cũng bất lực luôn Không có dám đuổi họ Tại vì họ cũng là hàng xóm mà Mất công ít lòng nữa Rồi đêm 49 ngày con Lan Mẹ nó nằm mơ thấy nó về Nó đi cùng với một đứa con gái Cũng cỡ tuổi nó luôn Con Lan kể là hồi nhỏ Nó đọc nội dung trên tấm bia mộ cô gái hóa ra cô gái trong mộ cũng tên Lan Tại vì trùng tên mà Hợp vía nữa Nên cô Lan này mới theo con bé Lan Vì năng lượng âm Nên nó bị ảnh hưởng tâm thần chứ không phải là cổ cố ý hại cô lan này mất trước năm 45 lận mất vì bị rắn cắn trong lúc đi hái măng nhà nghèo chỉ đắp bằng cái nắm mẩu đất thôi sau này gia đình cổ đi tản cư rồi đi xứ khác luôn chỉ còn người chồng chưa cưới của cổ lại thôi bám trụ mảnh đất này ổng sống một mình cho tới khi mất trước khi mất mấy năm ổng mướn thợ về xây lại cho cô lan ngôi mộ gạch khang trang rồi khắc lên đó mấy dòng tâm sự tiếc thương cô gái Nói tới đoạn này nè, em rất nể ông người yêu cô Lan nha. Trước giờ chỉ nghe nói vợ thủ tiết thờ chồng thôi. Còn lần này đó, thấy chồng thủ tiết vì vợ. À, vợ chưa cưới nữa. Đúng là chuyện tình đẹp mà buồn quá mọi người ha. Trở lại cái lý do khiến cho con bé Lan mất. Con Lan kể đó, nhà ông cậu hai sở dĩ giàu có vậy, quá ra lại chơi bùa miên. Không biết đây là loại bùa gì nữa, nhưng rất có hiệu quả nha. Lúc cưới nhau, hai vợ chồng chỉ có mảnh đất đủ xây cái nhà nhỏ xíu à. Vậy đó mà sau mấy năm lại làm ăn phất lên như gió. Trong một lần con bé Lan đang dọn dẹp nhà cửa thì nó bị tràn. Nó đi vô toilet thay băng xong thì rửa tay quay lại quét dọn tiếp. Lúc đó xếp bền gối cho cậu mở. Thì trong gối của cậu văng ra cái miếng da giống như là da bò vậy. Nó được cuộn lại rồi buộc bằng sợi dây đỏ. Nó không biết là gì nên nhét đại vô gối. Tại vì hôm đó nó tới ngày hành kinh Mà chạm vào bùa nên bùa mất linh Bùa vừa mất linh thôi Thì âm cậu nó đi tù Vì cái bùa bị hư mà Nên cái dông quỷ hay dông ma trong lá bùa đó Không có nơi cư ngụ Nó bám theo ám con bé Lan Làm tâm lý nó bất ổn thêm nữa Vì cái dông này cố ý hại Nên nhỏ đã tự sát Mà dông hồn cô Lan không có làm gì được Sau khi con bé Lan mất đó Thì được cô Lan nhận làm em gái Rồi cả hai cứ nhận đồ cúng của mấy con ma đề Đợi ngài siêu thoát Con Lan kể xong thì cô Lan nắm tay con bé Quay lưng lại rồi biến mất Sáng ra nhà con Lan đã ăn sáng Mẹ nó kể là tối hôm qua mới nằm mơ thấy nó vậy đó Bất ngờ là con Mai và ba của nó cũng nằm thấy giấc mơ y hệt vậy Con Mai nó kể em nghe tất cả mọi chuyện luôn Ba mẹ nó thì vẫn hổng tin Nhưng con Mai thì tin Em cũng tin luôn Học xong 12 Thì em đi du học Nên cũng không biết con bé Lan đã siêu thoát hay chưa Nhưng về Việt Nam đó Em vẫn qua nhà thắp nhang cho nó Em còn câu chuyện khác nữa Xin được gửi đến quý khán thính giả ha Như là em kể câu chuyện trên nè Ở sau đám ruộng có bà Sáu Có cái mương nước trong đó Thì tụi em hay ra đó tắm Không biết lội thì bám vô bờ Ngâm mình cũng vui nữa Đứa nào sợ nước Thì tụi em bắt chuồng chuồng cho cắn đúng Mấy thằng con trai thì bị em với lại mấy thằng con trai biết lỗi khác đó, giữ tay chân lại, vạch quần ra cho con chuồn chuồn cắn cô đó. Cái mương nước sau đám ruộng của bà sáu là cái hồ bơi đầu tiên mà em được bơi, từ lúc tự biết sinh cha mẹ đi chơi cho tới khi em lên thành phố học cấp 3 luôn đó ha. Một lần năm lớp 7, em với một thằng trong xóm tên là Phương ra mương tắm. Vậy ra trễ mà, nên tụi em vừa tới thì tụi kia về hết rồi. Kệ luôn. Hai thằng lột áo ra nhảy ầm xuống mương Lội bì bõm được hồi đó Thì thằng Phương nó quẩy nước Nó đập đùng đùng vậy Nó ngồi lên hộp xuống Em biết là nó bị đuối nước rồi Em lội ra kè nó vô Vừa tới gần nó thì tai chân nó khua loạn xạ luôn Nó kéo em xuống Em cứ ngồi lên chưa kịp lấy hơi nữa Thì bị nó kéo xuống rồi Bị kéo riết cái em hết hơi Bụng uống no nước rồi Lúc đó em chính thức chết một nửa ha Em buông xuôi rồi Em nghĩ tầm 30 giây nữa thôi là em sẽ chết. Thì nghe bên tai có tiếng một người đàn ông nói là Bóp giái nó, bóp giái nó mạnh vô. Lúc này nè, em mới đưa tay ra, em bóp nguyên cái đùm của thằng Phương. Nó đau quá, nó buông em ra. Lúc đó em hết sức để lội vậy. Em thả lỏng cơ thể luôn, thì tự nhiên có cái lực đẩy em vô bờ. Vô được bờ thì em lật đật kiếm cái dây khiều thằng Phương vô bờ. Lúc này nè, nó bất tỉnh, ngưng thở luôn rồi cũng hên lúc đó ba của con mai đi ruộng về đi ngang thấy vậy đó mới vớt nó lên hô quán bà con chở thằng phương đi cấp cứu trong lúc chờ thì ông nắm chừng phương sốc ngược lên làm nước trào ra nó ho nó sặc mấy cái thì thở được nó được chở lên trạm xá mai đó là giữ được mạng mẹ em biết em chết đi sống lại xót con nên không có đánh chỉ cấm không cho tới đó bơi lội nữa Mà em cũng ngoan được mấy tháng à Thì đâu lại vô đó thôi Em lại tái hòa nhập cộng đồng ha Lại nhảy ầm ầm xuống cái mương đó. Trở lại chuyện em chết học đi Em kể cho mẹ nghe Về chuyện em nghe thấy người đàn ông cứu em Trong cái lằn ranh sống chết đó Mẹ dẫn em đi coi thầy Em với mẹ chưa kịp nói gì nữa Vừa mới ngồi xuống à Thì bà thầy mới phán liền Cái thằng này hên nghe mày. Ông bà đỡ cho mày một mạng đó Phước nhà mày mỏng là bữa nay á, mở cửa mã mè Trên bàn bà thầy có cuốn sổ giống như là cuốn tập học sinh vậy đó. Trên bìa có hình con mèo với đôi giày. Bà mở sổ ra lấy cái viết vẽ vẽ cái gì đó vô cuốn tập. Rồi cái xé tờ giấy xong đem đốt. Bà lấy tro tờ giấy đó bảo quà với nước rồi bôi cái nước đó lên hai con mắt. Cái lại xúc miệng chứ không có uống. Xong cái bà lầm bầm cái gì đó. Mở mắt ra thì bà nói là Thằng này tên là Ngô Minh Hờ đúng không? Trong dòng họ của mày đó có một ông cũng Ngô Minh luôn nhưng cái tên thì khác. Em xin giấu tên của em và của người này ha. Bà thầy mới nói. Cái ông mà cứu thằng này đó, ổng hỏng vợ con. Chết lúc binh biến loạn lạc. Ổng ai thờ cúng trân. Ổng ngủ trong cái nhà từ đường của dòng họ đó. Bữa thấy thằng này sắp chết, vì cái tên nên ổng thương thằng nhỏ này, theo để phù hộ đó. Em nhớ mẹ về hỏi ba Ba mới chở em với mẹ ra nhà thờ tổ Thỉnh cuốn gia phả ra Thì mới thấy Trong họ nghe Đúng là có một cái tên như là bà thầy bói nói đó Ông này mất lúc còn trẻ Nên không có vợ con Cái lý do tại sao lại có vụ trùng tên lót Trong gia phả có ghi Tổ tiên của em theo chúa Nguyễn Hoàng Vào dùng Hoàng Sơn Thuận Hóa Để khai khẩn đất quan. Tới đời chúa Nguyễn Phúc Chu Thì có người làm quan vậy có công nên được Chúa tặng cho cặp giấy đối bằng chữ Hán Tạm dịch ra tiếng Hán Việt là Trung duy minh, tấn trí thành kiên Trinh thanh tuệ, nhã lan, tâm hiền Nghĩa là giữ lòng trung nghĩa, sáng suốt, dùng trí tuệ để tiến lên Sống chân thành và kiên định, trung trinh thanh khiết Trí tuệ tao nhã, tâm hồn cao quý Giống như là hoa lan và đức hạnh hiền lành Từ đó dòng họ em cứ theo quy định con trai sẽ lấy các chữ của giới thượng liên đời này sẽ đặt tên lót của con là trung đời sau sẽ lót chữ duy cứng dạy mà xoay vòng con gái sẽ lấy các chữ của giới hạ liên để đặt tên lót ba em tên lót chữ duy em lót chữ minh em gái em lót chữ tuệ con trai em lót chữ tấn nếu có con gái thì lót chữ nhã sau lần chết đi sống lại đó cho tới khi về việt nam ở hẳn Mỗi dịp lễ Tết hay là cúng nhà tổ, em đều đốt thêm giấy tiền vàng mã cho người đàn ông đã cứu em một mạng. Thì đó là câu chuyện của em trai giấu tên đã gỡ về cho canh. Cuối cùng là chuyện của em Nhật Quang trong ban nhạc Nhật Quang Giáo Mẹo. Ở tập 366, đi giữ dịch gặp ma không đầu, thì em có gửi một câu chuyện kể về cha của em gặp bà ma không đầu rồi đó ha. Thì hôm nay em tiếp tục gửi về một câu chuyện nữa. Chuyện này kể về bà Bảy của em ha. Em sẽ sơ lược về gia phả em trước Không biết ở nơi khác gia dế xưng hồn sao Nhưng mà ở chỗ của em đó Ông cố nghĩa là cha mẹ của ông bà cóc đó ha Thì ông bà cố có tất cả là 9 người con Ông cóc em là thứ 3 Do ông cóc hai mất từ nhỏ rồi Nên ông cóc của em coi như là anh lớn Thì ông cóc của em lại có tất cả là 12 người con Bà nội em là thứ 8 Và nhân vật chính của câu chuyện em muốn kể Là chuyện về bà Bảy của em Ông Cóc em tên thường gọi là Ông Ba Thới Câu chuyện xảy ra vào năm 1979 Cách đây hơi lâu ha Thì ông Cóc có tất cả là 12 người con Ông Hai mất do bơm đạn Mất năm sau Tư Lúc đó ông mới có 17 tuổi hà, Nên bà nội em thờ luôn cho tới bây giờ Tại vì con trai đầu lòng mà chết trẻ nữa Nên bà Cóc cứ khóc hoài Ông Cóc mới kêu nội thờ luôn đi từ năm cha em mười sáu tuổi tới nay còn lại bà ba hiền bà tư kiệm bà năm Rích bà sáu rỉ bà bảy xuân bà nội em thứ tám là tám vốn và chín luyến tới thêm ba ông thứ mười và bà út bà bảy xuân lớn hơn bà nội em hai tuổi nhưng mà nội thì lấy chồng trước bà bảy chồng của bà bảy thứ hai tên là ngân quê gốc ở mỹ hòa bình minh á do là chồng của bà bảy nên bên em kêu là ông bảy đó ha Còn ở bên ông á, thì họ sẽ kêu là ông hai. Ông làm nghề đóng đá dưới sông kiếm cá tôm bán để sinh sống. Nhà thì cũng có đất đai đó. Nhưng nghề thì phải làm mới có ăn. Ông Bảy còn có một người em gái tên là Hồng Nga. Nhưng mà bà Hồng Nga này chết lúc trẻ rồi. Nghe đâu mới có 16 tuổi à. Ông Bảy thì do làm mai làm mối nên mới cưới bà Bảy đó ha. Cưới về ít lâu sau thì bà Bảy có bầu cô hai. Nhưng mà hồi xưa quỷ ma nhiều dữ lắm cái bà hồng nga này bả chết bả phá thì thôi luôn thời gian bà bảy mang bầu á bị bả về nhát hoài à do chết trước giải phóng mà nên nghe ông bà kể lại thì mới biết thôi có lần bộ đội ta đi ngang qua dừng chân nghỉ mệt cho khỏe để đi tiếp á ngày xưa mồ mã cũng nhiều nên mấy ổng nghỉ ngơi chỗ mồ mã là chuyện bình thường thì vô tình bữa nọ đang nghỉ ngơi nguyên một tiểu đội vậy thì nghe tiếng nói giọng lại là trời ơi Đẹp trai quá à, trời ơi Ai cũng đẹp hết trơn vậy ta Có gì ăn không Cho xin miếng ăn với mấy anh ơi Nghe vậy một ông trong nhóm hỏi Có ai nghe gì không Thì tất cả đều nghe là Hình như có tiếng gái Vừa nói xong một cái là cô gái xuất hiện Mà chỉ thấy cái lưng cơ mà Mấy ông mới giỡn chứ Trời ơi Đi đâu mà giờ này vậy cô Ở đây nguy hiểm lắm nghe Coi chừng tụi nó hiểu lầm đó Nó cho dài viên là xong luôn á nghe. Thì bà Hồng Nga bà mới cười lên một tiếng thiệt là lớn Mà cái tiếng bà ma mị dữ lắm kìa Bà nói bà bị hoài Có chết đâu Nói rồi bà quay mặt lại thì trời đất ơi Gương mặt trắng toát Tóc dài đen mung Với bộ đồ bà ba màu nâu nâu Mắt sáng trưng lên Miệng có nanh dài nữa Thấy một cái là cả tiểu đội luôn Bỏ chạy có cờ Bà Bảy về ở với ông Bảy Mà cứ hễ chiều chiều là nghe kêu nghe. Kêu chứ Chị hai ơi Rồi nghe tiếng cười nữa Mà ngày nào cũng vậy trơn, Hễ tự ghe cá lên nấu cơm Là nghe kêu à Có lần đó bà Bảy ở dưới ghe với ông Bảy để lựa cá Ghe cào cá thì đậu cách nhà cũng xa Mà bữa đó do cá nhiều quá đi Nên ráng Ráng cho xong rồi về luôn Lúc đó cũng tầm đâu 4 giờ chiều rồi Thì bà Bảy bà nghe dăng dẳng bên tai tiếng kêu kéo dài Nghe ghê lắm Kêu vậy nè Anh hai Chị hai ơi Anh hai ơi Chị hai Vậy nấu cơm đi Đói bụng rồi Mỗi khi bà Bảy về thăm ông bà Cóc thì kể cho nghe vậy đó Không lâu sau nội em có bầu Thì đúng lúc bà Bảy cũng có bầu luôn Bầu hành bà nội với bà Bảy dữ lắm Lúc đó ông Bảy ếch cho bà đi theo Kêu bà thôi ở nhà đi Để ông đi được à Bà Bảy ở nhà đang ngủ trưa Thì nghe kêu nữa là Chị hai ơi chị hai Bà mới nói chưa Trời ơi Hồng Nga ơi, chị sợ lắm Em ơi đừng có nhát chị Nếu chị ông hai về Chị kiếm con cá bự bự Chị nấu canh chua cho em ăn nha Đừng nhát chị em ơi Chị đang có bầu đó Em nhát chị hoài sao chị dám ở nhà Lỡ chị sợ quá chị chết rồi sao Thôi đừng có nhát chị nói nghe Tưởng vậy đó thì bà Hồng Nga bà hết nhát Ai về đâu bà nhát dữ dội hơn nữa Hiện ra giữa ban ngày luôn Tuyết là bà Bảy sợ quá Ông Bảy mà đi ghe Thì bà Bảy kêu ông Bảy Chở về dàm giáo mẹo đi Để bà đi bộ về nhà ông Cóc Ở chơi khi nào ông về ghé rước bà về Do ông Bảy dạo này đi cầu xa không à Nên ông mới nói với ông Cóc là Dạ ba ơi Ba cho con gỡ vợ con ở chơi với ba má Với mấy anh chị em nha Con đi cào vài bữa con về Con ghé rước vợ con về luôn nha ba Ông Cóc nghe nói Ờ Rồi để đây đi Con tám nó cũng có bầu gần xanh rồi Ở đây cái hai chị em ngủ chung nói chuyện xanh nở luôn Do ông nội em đi bộ đội Nên bà nội ở nhà có mình ơn nè Vậy là hai bà mới ngủ chung nửa đêm bà tóc đang ngồi sàng gạo trước nhà đó, có bà tư cũng ở đó luôn. Tại gạo hồi xưa phải chà bằng máy, hồi đó điện khang hiếm lắm, dùng sâu nữa, nên chỉ xài đèn dầu thôi. Nhà nào khá giả thì có đèn măng xong, nhà con đông mà nhà má chà gạo á thì ở chợ trà ôn, giảm sấp tro lận, nên chà một lần mấy chục vạ để ăn. rồi muốn ăn đường á thì mía nhà trồng đó Đốn rồi bó lại để xuống ghe chở ra trà ôn. Có nhà máy đường Vô đó làm đường đem về ăn Đường là đường chảy nha Không phải là đường cát như giờ đâu Thì đi một công đôi việc Ban đêm về thì cả nhà sớm nhau lựa gạo Người thì vô đường vô khạp để ăn Bà Năm đi làm móng dạo quanh xóm Bà Ba thì đi theo chị của bà Cóc Lên Sài Gòn để làm ăn Bà Tư ở chung không có chồng Bà Sáu cũng lấy chồng Ở tắc từ Hải Bình Minh Nội thì chồng gần mà Nên ông bà cốc cho ở chung nhà luôn Nội là ở với ông bà cốc từ xưa tới giờ Bà chính thì lo học thôi Còn ba ông thứ 10 Thì ba chàng ngữ lâm pháo thủ mà Nên ông cốc cho đất đai ra ở riêng hết Nói ra riêng cho nhà kế ông cốc không à Bà út thì còn nhỏ Cũng ở chung với ông bà Út mà Cân đâu cho làm gì đâu Chỉ ăn học rồi ngủ thôi Quay lại câu chuyện ha do mỗi người mỗi hướng nên nhà ông cốc buổi tối đó chỉ ông cốc và bà tư thức để làm việc thôi đang làm việc cái bà tư bả nghe kêu là chị hai ơi chị hai ơi bà mới nói Ê, đồ quỷ đồ ma em tao vô đây ở rồi mà mày cũng dám theo tới đây hả ngon hiện ra nhát tao coi tao úp đồ dao cho mày khỏi đầu thai luôn á chửi nó xong cái bà nghe tiếng cười kiểu cười rên á rồi lát hết nghe kêu Bên trong thì bà Bảy nằm kế bà nội em Tuy chị em nhưng mà bà Bảy xưng tôi với bà nội không à Bà Bảy nói Ê Tám ơi Bụng tôi không biết con trai hay con gái nữa Anh Bảy bà đi cả tuần mới về Tôi cũng nhớ Mà về ngoại sợ quá Tôi mà sanh con trai chắc anh mừng lắm ha Mà nếu sanh con gái cũng được Nói chung có con hữu hủ hỷ là được à Bà nội mới nói tôi chắc hết tháng này tôi xanh, tôi chắc con trai rồi đó, nó đạp dữ quá bà, Ba ổng chà gạo với lại ép đường để nửa ăn đầy tháng con tôi đó, chừng nào bà xanh đó ba ổng chà gạo thêm nữa, lúa cũng sắp xả lại rồi, bà xanh là lúa chín, lúc đó ba ổng chà về ăn đầy tháng con bà luôn, hai chị em nói chuyện năm đồng bảy đổi cười rồi đi ngủ, mà đúng yên vậy nghe, cuối tháng là nội xanh cha em. Cha em là cái người mà em kể chuyện cho mọi người nghe ở câu chuyện đi giữ dịch gặp ma không đầu đó ha. Tới đầy tháng cha em thì bụng có bà Bảy bự rồi. Thấy cha cái bà Bảy nói chứ. Trời ơi tám ơi. Tôi mà sanh đựng cục ư như thằng chó con này đó. Chắc tôi cưng dữ lắm. Đầy tháng thằng đốm xong. á Còn dư đường bà để cho tôi ăn đầy tháng con tôi nghe Bà Tư ngồi gần đó nghe mới nói chứ. Mày đẻ con ở đây... Chứ ba có cho mày về ngoài đâu Đường hết thì đốn mía rồi ép ra bao la Khỏi lo mày Rồi bà Năm, bà Sáu Với mấy ông mấy bà khác Cũng cùng nhau mà cười Và chúc mừng ngày đầy tháng của ông già tía em ha Rồi tầm một tháng sau Ông Bảy đi ghe cá về Ông xin về nhà ông bà Cóc ở luôn Để chăm sóc bà Bảy Cào cá rồi thêm lãnh lặn dớt đồ của những người mà người ta chìm ghe đó Chủ trả công cũng được một mớ kha khá, khá ông mới nghĩ cào đợi bà bảy sanh nở xong đi sẽ đi cào tiếp lại thì bữa đó có chuyện bà bảy đang nằm trong buồng nhảm ông Cốc. nhà ba gian bằng dáng nền đất bao rộng luôn do con đông mà nên làm bảy tám cái buồng kế bên nhau hai bên nhà là hai dãy buồng buồng ông bà nội em thì đầu dãy bên tay trái thêm bốn buồng kế nhau là năm bên phải thì bốn buồng chỗ cuối cùng thì buồng của bà ba Nhưng bà ba đi lâu lâu mới về Nên là ông cóc dở ra Làm nhà bếp luôn cho nó rộng Vậy là tổng cộng là 8 buồn Trừ buồn ông bà cóc ra Bà bảy ở buồn cuối giả tay phải nghĩa là kế tiếp đó ha Thì lúc đó đang là buổi trưa Nghe dưới bếp có tiếng lọc cọc lọc cọc Bà bảy mới hỏi giới ra là Má nấu cơm sớm dữ má Nhưng mà không nghe ai trả lời trơn Bà bảy mới nói tiếp Chiều nay má nấu canh chua ăn nghe má Con thèm quá à Cũng không ai trả lời luôn Bà mới dán mạng bước ra thì trời ơi Bà Hồng Nga đó Bà đứng ngay cửa buồng bà Bảy Tôi nói bà Bảy la làng lên quá trời Bà nội đang cho cha bố Mới chạy ra Ra thì thấy bà Hồng Nga đứng chặn dần ở đó luôn thở đời nay ra cứu người ta Người ta hỏng xỉu Mà bà nội xỉu trước à Bà Bảy la quá trời Lúc này bà Năm đi làm móng ở gần nhà Nghe la mới chạy về thì bà bảy xỉu luôn rồi lớp nào kêu nội tỉnh dậy rồi kêu bà bảy dậy mà không bà nào dậy hết trơn á thấy tình hình là không ổn rồi nghe nên bà năm kêu bà út chạy ra ruộng kêu ông bà cóc kêu bà tư là ông bảy vô luôn vô nhà bà tư bả chửi bà hồng nga chửi quá trời luôn bà nói chơi mày ngon rồi ha dám hiện ra ban ngà nhát em tao hả được rồi mày đợi tao đi chiến này đó tao cho mày thấy cảnh Bà Tư mới chặt xuân rồng Rồi lấy rế để nồi treo ở buồng bà Bảy Với cửa sau Để bà Hồng Nga không có vô được Do nhà trước ông cốc thờ tự tiên thánh Và ông bà nhiều lắm Nên bả vô cửa sau không à Đâu có dám vô cửa trước đâu Từ đó là bà Bảy yếu dần luôn Ông cốc thấy con gần sanh mà bệnh Ông mới tính chở ra bệnh viện quyện Mà bà Bảy không chịu Bà đòi phải đi Cần Thơ Ông cốc nói Cần Thơ xa quá Thêm nữa chạy ghe đường sông suối Qua sông Cần Thơ đâu phải dễ đâu Vậy đó mà bà Bảy vẫn không chịu Cuối cùng rồi cái ông Cóc cũng chịu theo bà luôn Qua bệnh viện Cần Thơ Ông Cóc ông nói lạm như là có ai đi theo sau lưng hay sao đó Cảm giác giống như là có người đang theo vậy Lúc đó có ông bà Bảy rồi bà Tư nữa Bà Tư bà nói Ba với vợ chồng con Bảy vô khám đi Con ở ngoài chứ Vừa vô trong phòng khám là bà Bảy la lên một tiếng ma Rồi xỉu luôn Bác sĩ nói thai bình thường Mà chị nhà yếu quá Làm như là ngủ không được hay sao đó Mà coi có vẻ mệt mỏi quá nha Kêu về ăn uống nghỉ ngơi Để còn sanh nữa Ông Bảy thương bà Bảy lắm nha Nghe nói vậy là ông Bảy ẩm bà Từ trong phòng ra tới cổng bệnh viện luôn Khi xuống ghe về đó Ông Bảy dân thủy thủ mặt trăng mà Ông nói để ông chạy cho Mà làm như là ai xuôi khiến vậy Ghe mái đồ chạy bình thường á, Mà sao chạy hoài Chạy hoài cũng còn ở giữa sông Cần Thơ à? Không qua tới được bà Bình Minh nữa Vậy rồi biết chừng nào Mới về tới giáo mẹo Trong khi bà Bảy thì đang mệt nữa Ông Cóc mới kêu chứ Chồng Bảy Con buông mái đi Đi ra trước mũi ngồi canh sóng đi Để ba chạy cha. Ông Cóc cầm mái lên ga Thì nghe một cái ầm ở dưới nước không biết cái gì dưới đó nữa nhưng mà tới lượt ông chạy thì chạy một mạch qua bình minh luôn vừa về tới nhà là bà bảy nghe sau lưng có tiếng nói lâu quá mới được anh hai chạy mái chở đi chơi giỡn chút xíu mà ông già này làm mạnh tai quá chắc tôi bắt chị hai theo quá bà bảy nghe mới kể lại với cả nhà thì trời ơi chuyện này nè bà năm bả chửi ghe tàu chả không hết bả chửi chơ má mày Giỡn gì giỡn kiểu mất dạ vậy Hả con thành tinh Bà nội cha mày Đừng để tao thấy mày nha Tao mà thấy mày dám nhát lần nữa đó Tao mới sợ mày đó Bà Tư với bà Năm chửi quá chửi Rồi tối đó Khi cả nhà đang ngủ Thì bà Hồng Nga bà mới gõ cửa sao nữa Bà thành quỷ thành tinh rồi Nên treo bà có đó nhầm nhò gì đâu Lúc này nè bà Bảy nghe hết á Mà làm thinh luôn để coi làm sao Thì bà nghe là Anh chị hai đi hoài Buồn buồn về kiếm chơi Mà không có ai nhả á Vô ở chỗ gì đâu Mà toàn mấy người hung dữ mà Để tôi bắt chị hai đi Coi còn ai hung dữ với tôi nữa không Bà Bảy nghe Thì la làng lên Do cả chục ngày biện dậy Không ngủ về được Nên bà Bảy xanh sao dữ lắm May là ăn uống còn được Cũng không tới nổi ốm Bà Cóc nuôi khéo dữ lắm rồi cũng tới ngày sanh lúc này nè bà hồng nga hiện ra càng nhiều bà bảy thì cũng muốn đi sanh cần thơ nhưng ông cóc lại không chịu Ông sợ chưa qua tới cần thơ mà sanh luôn trên ghe thì không nên bà bảy sanh cô hai ở bệnh viện huyện dù gì cũng gần hơn cần thơ bệnh viện bình minh hồi xưa đó nằm cặp cầu sắt cái dồn cặp bờ sông mà chạy ghe ghén cái là tới à vậy là bà sanh cô ở huyện ha sanh rồi thì bà phát sốt luôn Bà có ngoại, tức là má của bà Cóc Từ trà ôn, nghe cháu mình vậy đó Nên lên coi thử coi sao Bà cũng làm thầy thuốc trị đèn cho con nít Nên người dân gọi bà là Bà Hai tuốt Đèn Trạch Cống Ở bệnh viện ngày đầu Bà Tư với bà Năm nuôi đẻ Đang nằm thiêu thiểu ngủ Thì nghe tiếng nói là nà chị hai sanh cháu rồi Để mình vô thăm cháu mình coi <cười> Bà cười giọng nghe ghê lắm Bà Năm nghe rồi cái bà ngồi dậy Đóng hết cửa lại thì không nghe nữa Bà Tư đang ngủ Thì mắt đái quá trời Đi mở cửa đặng ra toilet bệnh viện đi Vừa mở cửa là thấy Một cái bóng bận đầu bà Ba Tóc dài thiệt dài đi một nước xuyên qua mặt bà Tư luôn Đi tới ngay chỗ bà Bảy nằm á Thì hiện ra nguyên người Cái mặt thấy ghê muốn chết Tóc dài Nanh dài qua miệng luôn Lè lưỡi tính liếm cô Hai đó. Thì cô Hai khóc ré lên bà bảy nghe giật mình dậy thấy một cái bà la làng liền bà là quỷ cứu em chị tư chị năm ơi thì bà tư bà năm thấy luôn mới nhào tới định lụm đồ dơ chưa giặt đó trùm lên đầu thì bà hồng nga biến mất tiêu sau này bà tư bà năm nói lúc đó sợ muốn xỉu luôn tại hỏng nghĩ là mình gặp quỷ thiệt bữa hổm chửi quá nay gặp rồi nhưng vì em mình mà bình tĩnh cứu em kể tới khúc này Các em nhật quang nói với tâm em không tin luôn á có khi hai bả xỉu luôn rồi không trần mà do sĩ diện, ai bà mới kể lại vậy đó ha nằm ở bệnh viện cũng được 3 ngày thì xuất viện về nhà nhưng mà lúc này nè bà bảy yếu rồi ông bảy ẩm bà bảy xuống ghe nhìn vợ con mình mà khóc quá trời luôn ngực bà căng sửa quá bà đau dữ lắm sữa tuôn ướt áo bao nhiêu đó thì ông bảy khóc bấy nhiêu do bà bảy yếu quá ẩm cô hai hỏng được Nên về nhà là nổ cho bú. Cha em lớn hơn cô hai, con bà Bảy, tới ba tháng lận, nên nổ cho bú luôn. Có sữa do bụng, cái cô hai hết khóc. Từ khi về nhà là bà Bảy nằm luôn, ít nói chuyện với ai lắm. Nhưng mà bà nói, bà thấy bà hồng ngao hoài, bà đứng bà canh bà Bảy suốt à. Bà có ngoại thấy vậy liền quá chang ghe mía về trà ôn. Sáng hôm sau bà có ngoại lên tới, bà nói... Con quỷ này nó thành tinh rồi Hiện ngày hiện đêm vậy đó Sao con bảy chịu nổi Chồng con ba Đâu bay kiếm thầy để gỡ con bay coi Ông coi được không Chứ má chỉ biết nhiêu đó thôi à Ông ba tức là ông cóc đó Bà cố ngoại có căn duyên Nên khi về nhà Bà cố mới thấp nhan cho ông bà Bà được chỉ điểm nên bà biết vậy thôi Chứ bà không phải là thầy bà bắt ma bắt quỷ gì hết á Ông cóc nghe lời cũng đi Ông cóc rủ theo các ông cóc khác Tức là anh em của ông đi chung Tại lúc sanh cha em nè Ông cóc có ra ông này xin bùa Nhưng mà do hổm trại lâu bu Quên xin cho cô hai Ông chạy mái Mấy ông cóc kia ngồi dưới mui Ra tới nhà thì gặp thầy Ông này ở dàn phù ly á Giáp với cái giồn Nhìn xéo qua là thấy chợ cái mày. Ông tên là Tám Tui Thì vô gặp ông cái Ông cóc mới kể hết cho ông nghe Ông tám tui bấm tay xong Đốt nhang lên Cắm lên bàn thờ rồi nói Con quỷ này nó thành tinh rồi Do bị chết trẻ Do bơm bừa mất mộ mất mã Mất xác luôn Bây giờ nó đi đầu thai không được Mới quậy vậy đó Con bảy bị nó bắt mất hết hai hồn rồi Nên ngày hai đêm gì cũng gặp được nó Thôi bây giờ bay về trước đi Chiều tao vô tới Thì chiều tầm ba giờ Cả nhà hơn mười người đang đợi Khi ông tám tôi đi vô đó Thì con quỷ kia đứng phía dách bên hông nhà Chỗ đó có bụi trúc lớn lắm Thấy ông cái nó chạy rồi biến mất Ông vô nhà nhìn bà Bảy rồi nói Ý trời đất ơi Sao mà tội vậy Con mới xanh đỏ hỏn mà nằm đây chịu trận à Ông tám tôi bấm tay rồi nói Nếu làm bùa phép ở đây Thì con quỷ nó biết Nếu nó bị tiêu diệt á, thì không nói gì Nó đã thành tinh rồi Thêm bắt hồn bà Bảy nữa Nếu nó còn sống đó Thì không những bà Bảy đâu Mà con nhỏ con nít này nè Cũng chết theo luôn Giờ để ông về nhà Ông tìm cách cúng gỡ cha Rồi ông làm phép gì đó Lên người bà Bảy và cô hai Do cô khóc hoài à Nên ông đặt tên cô là Hùm Cho dễ nuôi Cha em tên Đốm Cũng là do ông đặt đó Hùm với Đốm Tên nghe xấu mà dễ nuôi ha Thì ông về làm phép Trong đây bà Bảy bệnh thêm nữa Hai ngày sau Có một ông là đệ tử ông Tám Chạy vô cho hay là Từ khi ông Tám về là con tin nó đi theo Nó biết ổng sắp bắt nó đó Nên nó bắt ổng trước Khi về tới nhà là ông Tám tui học máu họng Rồi nằm luôn Này ông Tám tỉnh dậy Kêu ông đệ tử chạy vô cho nhà ông cấp hay Rồi ông nói thêm là Do bị mất hai hồn Bây giờ nếu không cúng xin tha Thì bà Bảy sẽ chết Ông nói thôi thì bây giờ nè Nhà cúng đi nếu trong vòng bảy ngày bà bảy khỏe lại á thì coi như là con quỷ kia nó tha cho rồi đó còn như không đó thì coi như là ông cóc mất thêm một người con nữa cúng một con gà trà nước bánh trái và đốt thêm đèn dầu nữa để ngoài sân á cho bà hồng nga ăn coi bà có thai không vậy rồi ông cóc cũng cúng đêm đầu tiên vừa đốt nhang là bà hồng nga hiện ra mặc một bộ bà ba nâu kiểu đồ con gái mới lớn á chân măng guốc nghe Nanh dài, tóc xõa mặt trắng Mắt thì đỏ lè Bà không sợ ai hết Chỉ sợ bà có ngoại thôi Do bà có căng Với bà lớn hay là mạng bà lớn gì đó không biết Mà bà Nga bà sợ Bà không dám nói chuyện Khi bà có ngoại vô ngồi trên bộ gián ăn trầu Thì ngoài sân á Nghe tiếng khua chén dĩa Giống như là ăn cơm vậy Bà tự trong buồn đi ra coi bà Bảy răng sao rồi Thì thấy bà Bảy ngủ Nên ra trước ngồi chơi với bà có ngoại Giờ hổng có đèn điện mà Nên chủ yếu xài đèn dầu thôi Dưới ánh đèn le lói Bà Tư nghe sột soạt ngoài sân á Quay ra coi thì thấy con gà mất tiêu rồi Bà thấy con quỷ đó nó chạy ra cửa sau Vừa chạy vừa nhai con gà Vừa nói chứ Mình ăn xong á Mình vô buồn thăm anh chị với cháu mình chơi Trời ơi bà Tư vừa nghe xong Là ở trong buồn bà Bảy la quỷ quỷ quỷ Làm cả nhà thức hết luôn Ông bà cóc và bà có ngoại chạy vô Thì bà bảy nóng sốt rồi nằm luôn Cô hai thì được nội em ẩm cho bú Do la lớn quá nên giật mình khóc Sáng ra bà bảy tỉnh mà Bà như là người khác vậy Ngồi dậy nói chuyện Kêu nội bọng cô hai cho bà nhìn Bà nhìn bà nói với ông cóc là Ba ơi Con mệt quá Ba chở con đi bệnh viện nghe ba Ông cóc cũng ừ, rồi rủ thêm mấy ông cóc nữa, qua đi chung Mấy ông bà cóc khác, là em của bà cóc ở dưới trà ôm cũng lên Có ông cóc em, bà cóc kia mới nói là Trời ơi, nhiều khi không có ma quỷ gì đâu Nó chắc đẻ hay còn sót nhau bên trong, nên bây giờ nó thúi ở trận Nó hành, nó bệnh thôi, đi bệnh viện đi Ờ, nghe cũng có lý, nhưng ma quỷ là chắc chắn có nha Bà Bảy nói là muốn qua Cần Thơ chứ không phải là ở đây. Lúc này ông cốc chịu liền. Sửa soạn xong rồi thì ông cốc và mấy ông cũng đi. Có ông Bảy, bà Tư và bà Năm đi chung luôn. Qua tới Cần Thơ, bác sĩ khám nó bình thường. Sanh tốt đâu có dấu hiệu gì của xót nhau đâu. Kêu về ăn uống nghỉ ngơi thêm đi. Rồi mấy bữa nữa qua khám lại. Lúc này cũng chiều rồi, thôi về luôn. Chứ khám không ra bệnh mà ở ngoài người ta đuổi nữa. Về nhà ngủ đêm bà Bảy vẫn dậy à hễ ngủ là bị kêu à Bà mới kêu ông Cóc vô bà nói Ba ơi con muốn đi bệnh viện Ông Cóc mới trả lời là Trời ơi mới đi về ai cũng mệt hết trơn á Có gì sáng đi Ba đem con đi Bà Bảy nói con mệt chứ khó chịu trong người quá Mà sữa thì căng nữa nên mệt thêm Ông Cóc nói ráng lên Sáng rồi ba chở cho đi Sáng ra bà cố nội cũng lên thăm Rồi ở chơi với bà cố ngoại luôn Hai bà xui đẹp lão lắm Trước khi đi bà cố ngoại kêu đậu bây mần cho má con gà đi Để má cúng Giái cho con bảy qua bệnh đó Bác sĩ kiếm thấy cái bệnh mà chạy Chứ chạy hoài chắc nhỏ chết quá Thì bà cốc cũng mần theo ý bà cố Khi xuống ghe chạy đó ha Vừa mới qua dàm tự tải Chuẩn bị qua sông Cần Thơ Thì bà bảy la quỷ quỷ Nó theo kìa Mà ngộ là ghe chạy hoài không thấy bờ Y như lần trước vậy đó Lúc này bà Tư bà Năm mới nói Ba ơi Sao lần này lâu tới vậy ba Con Bảy nó sản rồi kìa Ông Cóc nói cố gắng chạy cho nhanh Nhưng mà sống ở đây nó lùa tới quá trời luôn Theo hơi gió Ông Cóc nghe tiếng kêu chơi Chị Hai ơi Chị Hai <cười> Chị Hai Ông Bảy cũng nghe rồi nói Trời ơi em tha chị hai đi Chị em mới sanh mà Nếu mà chị hai em chết đó, Anh sống sao đây Còn cháu em nữa Ông nói xong thì má chạy một hơi qua tới Cần Thơ luôn Vô khám thì bác sĩ vẫn khẳng định Trăm phần trăm là Bà Bảy Hỏng có bị gì hết á Chứ bị suy nhược do mất ngủ thôi Vậy rồi lại quay về Cái lúc quay về lại Lại nghe sau lưng có tiếng nói Vừa nói vừa cười hi hi chứ Chị hai sắp theo mình rồi <cười> Sắp theo rồi đó <cười> Quá đã luôn Ông Bảy chửi luôn Mày ác lắm ông Nga Mày không thương anh Mày chết rồi á Đi đầu thai đi Thành ba thành quỷ rồi về làm bậy Phá chị mày chi vậy hả Ông vừa nói mà vừa khóc rất nhiều Xuống ghe Bà Bảy nói với bà Tư Bà Năm là Hai chị ơi Hai chị ngồi trước đi, để chồng em ngồi gần em. Ông Cóc và em, ông Cóc chia nhau chạy máy. Chạy được giữa sông cây, bà Bảy mới nói với ông Bảy là Anh ơi, cho em nằm lên đùi anh nghe Ông Bảy nhìn vợ mình vậy mà khóc hết nước mắt. Mới đỡ bà Bảy nằm lên đùi ông. Bà nói là à, Anh, em thèm nước miếng anh quá Anh chị em uống nước miếng của anh nghe. Bà Năm nghe mới la bà Bảy chứ. Ê, con này mẹ khùng hả? Sao tự nhiên đòi uống nước miếng chồng mày? Bà Tư mới nói. Tụi em nó bệnh đừng có la nó. Vợ chồng mà, có gì đâu. Rồi ông Bảy, bà Bảy mới nhắm mắt lại. Ông hôn môi bà và cho bà uống nước miếng như bà xin ha. Đó cũng là lần cuối ông hôn vợ mình. Khi mở mắt ra thì bà Bảy tắt thở rồi ông bảy như điên vậy gào khóc giữa dòng sông rộng bao la ông cốc nghe mới bỏ máy cho ông cốc mười chạy ông xuống mui ôm con mà khóc quá trời bà tư bà năm thì la hét khóc không ra tiếng bà bảy lúc đó mới mất mà người còn hơi ấm bà nằm trong lòng ông bảy nhìn bà giống như là đang ngủ vậy đó ở nhà lúc đó bà cố và bà cốc bài đồ đã cúng mà ngộ lắm Đèn đuốc trong nhà mới bưng ra ngoài sân định cúng. Không có gió mà tắt hết trơn à. Bà vô nhà đốt bưng ra lại thì lại tắt. Liên tục vậy ba lần. Bà nói thôi. Cúng trong nhà đấy chứ bưng ra là tắt nữa đó. Cô hai đang bú thì khóc. Làm cha cũng giật mình khóc luôn. Bà cố ngoại ẩm cha. Bà cóc ẩm cô hai lại mâm cúng. Xá xá cái mâm. Lúc đó bà nội đốt đèn cháy rồi nhưng mà mờ lắm. Tầm một tiếng sau ghe về tới bến. Vừa nghe thì hàng xóm bà con anh chị em trong nhà chạy ra coi Thì thấy ông Bảy ẩm bà lên bờ Vừa bước vô tới nhà thì cô hai khóc ré lên Ánh đèn trên mâm cũng tắt Nhan cũng tàn luôn Cả nhà lúc đó chỉ biết khóc thôi Thương bà Bảy một mà thương cô hai tới mười Tại vì mới đẻ có chín bữa là mẹ chết rồi Ai nhìn cảnh đó cũng thấy tội Sao mà cầm được nước mắt đây Bên ông Bảy xin đem về làm đám bên ông Bảy Nhưng ông Cóc không chịu Bà Cóc thương con quá Khóc xỉu lên xỉu xuống Bà Tư mới ẩm cô hai gởi cho một bà bán cá ngoài chợ Bình Minh á Bà này là bạn của bà Tư Nhà ở cái dồn Nhờ bà cho bú rồi coi chừng dùm cô hai Tại vì bà này cũng mới đẻ Mà tiếc là sau khi sinh đó Thì con bà mất nên bà vẫn còn sữa Ở nhà lo hậu sự cho bà Bà chết nửa ngày rồi Mà vẫn chưa có cứng nữa Người còn mềm Nước mắt chảy mà sữa bầu ngực á, vẫn phúng phúng ra. Ba chồng bà bảy tức quá mới nói với ông Cóc là Xin phép anh xui cho tôi được nói nha. Tôi không tin dâu tôi nó chết vậy đâu. Chuyện con Hồng Nga con tôi thành quỷ thành ma nè. Tôi cũng nghe thôi. Chứ chưa, chưa biết thật hư ra làm sao. Tôi chưa có tận mắt thấy mà. Nay vợ thằng Hai Ngân chết rồi mà nhìn như ngủ vậy đó. Chắc tim còn đập. Anh xua cho phép tôi đặt lỗ tai lên ngực dâu tôi, để tôi nghe coi tim còn đập không nghe Do người của bà Bảy còn ấm, chứ lại nhìn bà giống như ngủ thiệt. Thêm phần ổng đã lên tiếng xin phép người lớn và thông gia rồi, nên ở nhà mới cho phép. Ông kê tai sát xuống ngực bà Bảy để nghe. Do hai bầu sữa căng quá, ngực hơi bự nữa, cho nên là cũng có nghe được gì đâu. Lúc nãy ông mới tin lại dâu ông chết. Rồi thì ông Cóc cũng cho liệm bà Bảy vô hòm Đám ma để ba ngày mới chôn Ông Cóc chôn sau vườn nhà. Bà mất khi mới tròn có 23 tuổi à. Khi bà chết rồi thì bà Họng Nga cũng đi đâu luôn. Không ai gặp bà nữa. Sau khi qua đám, bà Tư ra chỗ bạn bà để rước cô hai về. Do người ta lo buôn bán mà, nên để cô nằm ở cái mẹt đựng cá. Nằm con bên à, nên lép một bên đầu luôn. Rồi do người ta bán cá mà, nên mình mấy cô tanh rình luôn. Đem cô về Bà nội cho bú rồi sửa lại kiểu nằm cho cô Thì từ từ cái đầu ấy mới tròn lại Chuyện cũng gần 50 năm mà Cô hai nay cũng gần 50 tuổi Cùng tuổi với cha em luôn Nhưng mà nhỏ tháng hơn Mới có 9 ngày hà mà mất mẹ rồi Còn ông bảy ở vậy mấy năm Rồi đi thêm bước nữa Nên cô hai ở với bà Tư làm con nuôi luôn Bây giờ cô hai có hai người con Một trai một gái Có cháu nội trai rồi Trong năm nay sẽ có thêm cháu nội gái ha Cô bán thịt heo ở chợ Nói chung cũng khá giả Thì đó là toàn bộ câu chuyện của em Nhật Quang Em nói em nghe biết bao nhiêu chuyện của mấy chỗ khác Mà sao không có động lòng Bay qua kênh anh Tâm nghe mấy tháng nay mà muốn gửi chuyện liền à Vậy là Tâm kể em thấy động lòng rồi phải không Tâm cảm ơn em Quang rất là nhiều Vì đã dành tình cảm cho kênh của Tâm ha Chúc em cũng như gia đình em được nhiều sức khỏe